Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 7 chương 3 từ phủ trước đây L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Anh Hải Chi Vương Án lâm đại chủ giáo đám người biết được Bắt đầu từ 3 năm trước Kinh Đô vẫn luôn có người thư từ cho giáo hoàng Vô luận giáo hoàng ở Tuyết Lĩnh, ở Hán Thu Thành hay ở Vấn Thụy, thư từ này cũng chưa từng gián đoạn. Người kia ở trong thư đã giúp đỡ tính toán rất nhiều chuyện, nhất là mấy tháng gần đây nhất. Rất nhiều người đang suy đoán, người thần bí viết thư kia rốt cuộc là ai? Lăng Hải Chi Vương từng đoán người kia có phải là thiên hải thắng tuyết hay không? Án lâm đại chủ giáo lại cho rằng Trần Lưu Vương là khả năng lớn nhất Cho đến khi đám cưới kia truyền khắp toàn bộ đại lục Trần Trường Sinh chuẩn bị trở về kinh để chủ hôn Mọi người mới biết được Thì ra là người viết thư là Mạc Vũ Là nữ nhân có quyền thế nhất trong thiên hải triệu Thậm chí là người có quyền thế nhất Rất nhiều người không thể nào lý giải Vì sao sau khi thiên hải thánh hậu Văn hà, Mạc Vũ còn có thể sống? Hương nữa còn có thể quan minh chánh đại sống ở Kinh Đô? Thậm chí bây giờ còn thành thân với vị kia? Ở rất nhiều người nghĩ đến, có lẽ là vì quan hệ giữa nàng cùng Trần Trường Sinh để cho triều đình có điều kiên kỵ. Năm ấy khi gió tuyết lập phố dài, Hình ảnh mạc phủ cùng chiếc tụ đem chú thông lăng trì trên bình an đạo Cho tới hôm nay vẫn không có ai có thể quên được Nhưng Trần Trường Sinh quyết định trở lại kinh đô Thật sự chỉ vì nàng viết thư mời hắn về chỗ hôn ư Lăng Hải Chi Vương đám người không cho là như vậy Bọn họ nhìn bóng lưng của Trần Trường Sinh Đều có thể cảm nhận được đạo áp lực vô cùng trầm trọng kia Thiên không vô hình lại có sức nặng vô hạn tựa như lúc này đã rơi vào trên vai hắn Vẫn là năm ấy Trong đêm khuya tràn đầy gió tuyết Thương hành chú cùng Trần Trường Sinh đã một cuộc nói chuyện ở Quốc giáo học viện Trừ tiểu Hắc Long Không ai biết nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện kia Nhưng chuyện đã xảy ra sau đó để cho rất nhiều người mơ hồ đoán được điều gì. Thầy trò thương hành chu cùng Trần Trường Sinh hẳn là đạt thành hiệp nghị nào đó. Trần Trường Sinh rời khỏi Kinh Đô trở thành vị giáo hoàng đầu tiên bị trục xuất trong lịch sử. Sau đó xảy ra rất nhiều câu chuyện, từ Tuyết Lĩnh đến Vấn thủy đến Thánh Nữ Phong, rồi đến Bạch Đế Thành. Cho đến đối mặt với uy hiếp của ma tộc cùng Thánh Quan Đại Lục còn có sự đa mưu túc trí của Bạc Đế Đôi thầy trò này mới liên thủ Chứng minh câu nói Tây trữ một miếu trị thiên hạ Tình thế giữa sông phương tự như đã trở nên hoài hoãn Nhưng vào lúc này Trần Trường Sinh quyết định trở về Kinh Đô Đồng nghĩa phần hiệp nghị kia sẽ bị bãi bỏ Như vậy chuyến này rốt cuộc sẽ trở thành một lần hành trình phá băng, hay sẽ là mở màn cho nội chiến trong nhân tộc. Mùa đông sắp hết, ý xuân còn chưa đến, thiên địa vẫn ngập tràn hàng lãnh. Vô lượng trong thành ngoài thành, lạc thủy đều yên tĩnh. Trên mặt văn phủ một tầm tuyết thật dày, nhìn qua giống như một cái vạt áo cực kỳ rộng rãi. 3.000 kỵ binh hộ tống đoàn xe của quốc giáo từ đầu kia của đường chân trời tiến vào phạm vi quan sát của dân chúng. Lăng hải chi vương các cự đầu quốc giáo ngồi ở trong thần liễn phía trước nhất. Minh liễu mấy món trọng bão của ly cung ở dưới bầu trời xám xịt tỏa ra ánh sáng ấm áp mà thần thánh. Mấy vạn dân chúng đứng ở hai bên quan đạo vào thành, hoan nghênh sứ đoàn quốc giáo trở về. Dân chúng cũng không biết trong bạch đế thành đã xảy ra chuyện gì Nhưng bọn hắn biết âm mưu của ma tộc bị phá rồi Yêu tộc phản minh làm người ta lo lắng nhất đã không phát sinh Mà tất cả những điều này là công lao của ly cung Ở trong mùa đông các loại hoa tư trái ngọt rất hiếm thấy cũng rất trân quý Được ném đến trong ngực chút ít quốc giáo kỵ binh Càng nhiều tầm mắt rơi vào hai tòa thần liễn cực kỳ cao lớn đi ở phía sau Tầm mắt ngập tràn tâm tình nóng bỏng kính sợ sùng bái thậm chí cuồng nhiệt Nghe nói giáo hoàng đại nhân trở về Thánh nữ cũng trở về Theo đội ngũ chậm chạc đi về phía trước Dân chúng hai bên quan đạo cũng dũng mảnh lao tới phía trước Tràng diện trở nên càng thêm chật chội Nếu không phải quan binh thành môn ti nghiêm khắc cách ngăn, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra hỗn loạn. An hoa mặc đồ lễ của thanh diệu thập tam ti, mang theo mấy ngàn tín đồ quốc giáo trung thành nhất, hướng về phía hai tòa thần liễn này quỳ xuống. Ngay sau đó, càng nhiều dân chúng như Thủy Triều quỳ xuống, một mảnh đông nghịch tràn diện rất tráng quan. Kinh Đô không có tường thành trừ phi liễn Chỉ có những kiến trúc rất cao trong thành mới có thể nhìn tới nơi xa Ba năm qua Thiên Hải Thừa Vũ vẫn luôn ở trong trang viên ngoài thành Rất ít vào thành Càng rất ít tiên cung một mình gặp mặt bệ hạ Là gia chủ của Thiên Hải gia Đối mặt với thế cục phức tạp như thế Cẩn thận thế nào cũng không quá đáng Hôm nay chính là ngoại lệ. Hắn bao hết nhập tùng cư vốn nổi danh ngang với rừng hồ lâu. Mời mấy vị quý nhân rất được mọi người quan tâm cùng nhau đến đây quan sát. Mấy vị quý nhân này có mấy vị thần tướng trọng yếu hơn là còn có trung sơn vương. Nhìn phía xa mấy vạn dân chúng giống như thủy triều quỳ xuống, sắc mặt mấy vị thần tướng trở nên có chút âm trầm. Là môn sinh đắc ý của tiền nhiệm viện trưởng trích tinh viện Trần Quang Tùng. Bọn họ được thương hành chu vô cùng trọng dụng. Hình ảnh như vậy tự nhiên làm cho bọn họ không thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì, cũng không cách nào nói gì. Đám dân chúng kia bái chính là giáo hoàng đại nhân cùng thánh nữ. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa trên Nam Khê trai hợp trai đại điển, giáo hoàng ngay trước mặt Tương Vương, điệp thân giết chết Bạch Hổ thần tướng. Dù vậy Triều Đình có thể làm gì? Thiên Hải Thừa Vũ nhìn cô gái mặc đồ lễ của Thanh Diệu thập tam ti ở phía trước của đám người, khẽ cau mày, hỏi người kia là ai? Ngoài trừ quan hệ với án lâm đại chủ giáo An Hoa chỉ là một vị giáo sĩ bình thường Nhưng hiện tại nàng ở kinh đô nhất là phương Bắc Đại Lục đã trở nên vô cùng nổi danh Rất nhanh đã có thuộc hạ đem lai lịch của nàng báo lên Một đám ngu phu si phụ Thiên hải thừa vũ trầm giọng nói thật sự không biết làm thế chẳng khác nào thì đi với triều đình ư Thì quên Đây chính là dân tâm, mà những điều này là do ngu phụ ngươi nói làm ra đó Trung Sơn Vương sắc mặt vẫn khó coi như vậy Tựa như tất cả mọi người trên thế gian đều thiếu tiền hắn vậy Vừa có thể là bởi vì hắn Thủy chung không cách nào quên mất chút phân năm đó bị ép phải ăn Nhưng hắn bây giờ nói chuyện đã bình thản hơn rất nhiều thiên hải thừa vũ hiểu được ý tứ của hắn Trần Trường sinh tỷ thế 3 năm lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nhận được nhiều trung thành như vậy có nhiều mỹ dự như vậy dĩ nhiên cùng ly cung nhất là chút ít tín đồ cuồng tín lấy an hoa cầm đầu truyền đạo có liên quan Tầm mắt của hắn rời khỏi an hoa rơi vào trên hai tòa thần liễn phía sau, không khỏi ngưng lại. Lấy cảnh giới thực lực của hắn tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra, hai tòa thần liễn này không có ai cả. Ba năm sau, Trần Trường sinh trở lại Kinh Đô. Hắn không trở về Ly Cung, chưa trở về Quốc giáo Học viện, cũng không đi Hoàng Cung gặp Sư Huynh, ma trực tiếp đi một tòa phủ đệ Nhiều năm trước Lần đầu tiên hắn tới Kinh Đô Cũng trực tiếp tới nơi này Không đi nhìn cột đá cùng thanh đằng ngoài ly cung Cũng không đi xem thiên thư lăng Lúc ấy bởi vì Chuyện này còn bị nữ chủ nhân của tòa phủ đệ này miệt thị một phen Tòa phủ đệ này tự nhiên chính là đông ngự thần tướng phủ Từ phủ vẫn như năm đó, tràn đầy cảm giác túc sát, trị nhà như trị binh quả nhiên không phải một câu hư thoại. Toàn bộ tỳ thị giả Nha hoàng đều bị trụt đến nơi xa, trong khách sanh chỉ có mấy người. Trần Trường Sinh ngồi trong ghế, từ thế tích phu nhân, vị hoa bà bà kia, Sương Nhi đứng ở đại sản. Không khí rất lúng túng, thậm chí ngay khẩn trương ẩn trong đó đều không thể lưu động, tựa như bị đông cứng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện